Về đến nhà thấy có ông Vũ thì rất ngạc nhiên Sau đó là vui mừng Nói chuyện qua thì cả hai bên Đều thống nhất cho đám cưới của băng Tâm và Đức Thành Lúc này tất cả đang cùng nhau ăn cơm Chỉ vắng mặt mỗi Đức Thành Bà cầm muốn nhìn mặt con rể tương lai Nên đã hỏi Đức Thành đâu sao không thấy Bà Yến trả lời Đức Thành đi làm vẫn chưa về Vậy khi nào mới về Sao không đợi rồi cùng ăn cơm luôn Công việc ở công ty khó biết giờ rắc lắm Mà em đừng lo Đức Thành về Người làm sẽ em lo mang cơm lên Bà cầm nghe vậy thì không hỏi nữa Băng tâm thì giữa người lớn nói chuyện Cô chỉ ngồi lặng lẽ ăn cơm Ông Trung là người mở lời trước về hôn sự Giờ hai đứa nhỏ đều đồng ý cả rồi Chuyện đám cưới mình cũng tiến hành luôn đi Vậy giờ anh tính thế nào? Thấy ông Vũ hỏi Bà Yến là người trả lời Chị tính tổ chức ở nhà hàng Rồi mời họ hàng quan khách của hai gia đình đến tham dự Nhà em thì cũng không có bà con gì ở dưới ngoài hàng xóm Bà Yến nghe vậy thì nảy ra suy nghĩ Thôi hai em cũng lên rồi Thì ở lại rồi tổ chức lễ cưới luôn ở trên này đi Bà cầm hỏi băng tâm Ý con thế nào Con sao cũng được hết ạ Tất cả nghe theo ba mẹ Ông Vũ thấy bà Yến nói cũng hợp lý Gốc gác của ông ngày xưa cũng trên Sài Gòn này Dưới quê Về ở lập nghiệp đến giờ Thì ngoài hàng xóm quen biết thì không còn ai Đám cưới làm luôn ở đây cũng tiện Vậy để Đức Thành về Anh chị bàn qua rồi mình chuẩn bị Sau khi đưa quyết định như vậy Thì ông Trung cùng ông Vũ Làm với nhau vài ly Ba người phụ nữ thì ăn cơm Bà cầm với bà Yến cũng ít nói chuyện hơn Có thể còn bị khớp vì chuyện lúc nãy Biết hôm nay Ba và chồng mình đi công tác về Nên bà Phượng đã dặn người làm Chuẩn bị ít món để mừng Bà cũng kêu Tùng Lâm đưa Mỹ Kỳ về chơi Xong việc ở cửa hàng Tùng Lâm lấy điện thoại gọi cho cô Thì nhận được thái độ cọc cằn Em đang bận Em bận việc gì Nay ba và ông ngoại anh về Nên mẹ muốn anh đưa em về nhà chơi Thôi em không đến đâu Bà ngoại anh không thích em Đến đó em thấy không vui Tại bà vậy chứ không phải không thích em đâu Mà em ở đâu sao anh nghe ổn vậy Dù sao em cũng không đến đâu Thôi em tắt máy nha Tùng Lâm chưa kịp nói gì thêm Thì Mỹ Kỳ đã tắt máy Nhìn điện thoại màn hình tối thôi Tùng lâm có chút buồn Cả hai đã tìm hiểu nhau một thời gian Mà anh cảm thấy mỹ kỳ Dường như đối với mình vẫn còn lạnh nhạt Lúc nóng lúc lạnh Khi nào cô muốn gì thì sẽ ngọt ngào dịu dàng Ngược lại không có được Thì sẽ bực bội cáo gắt Biết cô tiểu thư tính khí thất thường Nên anh cũng không chấp Như thái độ đối với người nhà anh Nhất là bà ngoại Không được tôn trọng cho lắm Nhiều lần anh định nhắc nhở để cô sửa Nhưng rồi anh lại thôi, vì biết thế nào cô cũng giận. Mỹ Kỳ đã nói vậy, nên Tùng Lâm rời khỏi cửa hàng thì về thẳng nhà. Mỹ Kỳ lúc này đang cùng với đám bạn uống rượu, nhảy nhót trong một quán bar. Sau khi ở công ty Đức Thành về, thì Mỹ Kỳ vô cùng bực tức, trong lòng không cam tâm khi bị anh đối xử như thế, nên đã hẹn bạn đến bar để giải tỏa tâm trạng. Ngân là bạn thân của Mỹ Kỳ, tính tình cũng xấu chẳng khác cô là mấy. Nhà giàu nên chỉ thích ăn chơi lãng phí. Sau đó thì làm ăn thua lỗ, không còn được tự do tiêu xài nữa nên quay qua nịnh nọt mỹ kỳ để được cô chi trả cho những chầu vui thầu đêm suốt sáng. Thấy bạn mình không vui nên ngần hỏi, Sao thế? Anh chàng thiếu ra lại làm gì mày buồn à? Nói tới anh ta thì chán lắm, chẳng đã tao mới qua lại với anh ta thôi. Vậy chứ chuyện gì mày nói tao nghe đi, mày nhớ người yêu cũ của tao không? Có phải cái người giám đốc thương cưng chiều mày vô điều kiện không? Ừ là anh ấy Tao nhớ mày chia tay rồi mà Sao giờ lại nhắc Mà người yêu tú vậy sao mày lại đá uổng vậy Anh ta bị bệnh nên tao mới đá Chứ không dễ gì Nếu vậy đá là đúng Chứ có yêu tú đến mấy mà bệnh tật á Dính vô chỉ khổ Mà bệnh gì vậy Viêm nhiễm gì mà ra nổi ghê lắm Chữa nhiều nơi rồi mà không có kết quả Vì vậy nên tao mới chia tay Rồi bắt quá cháu trai của tập đoàn trang sức Ngân nói trong sự ngưỡng mộ Sao số mày hưởng vậy? Toàn quen công tử nhà giàu không? Chư bộ tao tệ lắm sao? Xinh đẹp con nhà giàu, mây tầng nào thì theo mây tầng đó thôi mày. Tiểu thư Mỹ Kỳ của bọn mình là nhất mà, đúng không các bạn? Đúng, Mỹ Kỳ của chúng ta đẹp nhất, giỏi nhất. Toàn là những lời khen có cánh của những đứa vô công rồi nghề, buông lời nịnh bợ để mà có được lợi ích. Được tán dương thì Mỹ Kỳ lấy làm kiêu hãnh, Cô cầm lên rượu lên uống một hơi rồi cạn Mà rồi á, chuyện đó ảnh hưởng gì đến tâm trạng của mày? Ngân lại hỏi tiếp Mỹ Kỳ đưa ly ra cho một người rót rượu cho mình Tao cứ tưởng anh ta sẽ không quên được tao Vậy mà nay tao đến tìm lại không để tao vào mắt Còn tuyên bố mình chuẩn bị cưới vợ Thì kệ anh ta đi Mày bận tâm làm gì? Người bệnh như anh ta có lấy Chắc cũng lấy không ra gì đâu Có khi như thị nở không bằng Nhà giàu mà Nên ba mẹ anh ta bỏ tiền ra mua vợ Để nhà khỏi mang tiếng giàu đẹp trai mà ế đó Bàn tay nắm chặt cái ly Ánh mắt hiện lên tia đáng sợ Nhưng tao không cam tâm Đồ của tao ấy dù tao đã vứt Thì cũng không ai được nhặt xài Chứ giờ mày định làm gì Dành lại anh ta sao Mày quên mày hiện tại đang có bạn trai sao Thế thì đã sao Và muốn có cả hai Thàm quá coi chừng mất cả chì lẫn trai đó Vừa nói xong Ngân đã chạm phải cái liếc mắt của Mỹ Kỳ Rồi vội cười rồi nói Ý tao, hai người đàn ông cực phẩm như vậy Thì chỉ mình mày là xứng đáng thôi Nghe vậy thì Mỹ Kỳ Mới bỏ đi ánh mắt đáng sợ kia Mà tiếp tục nhảy nhót vui chơi Tùng Lâm về nhà Vừa vào phòng khách Thì đã thấy ba mẹ cùng ông ngoại Ông ngoại, ba, mẹ Bà Phượng hỏi Mỹ Kỳ không theo con cùng về à Cô ấy bận rồi mẹ Ờ, thôi con cũng về rồi cả nhà vào ăn cơm luôn đi Tất cả đi vào trong phòng ăn, chỉ thiếu mỗi bà phấn. Do mệt nên bà Phượng dặn người làm mang đồ ăn riêng lên phòng cho bà rồi. Chuyện của hai đứa tính đến đâu rồi? Ông Lộc lên tiếng hỏi, dù đã ngoài 70 nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn, nên vẫn giữ chức vụ cao nhất trong tập đoàn. Tính là sao ông ngoại? Thì cưới hỏi chứ sao, hai đứa cũng qua lại thời gian rồi, hai nhà cũng chấp thuận thì tính đến chuyện đó được rồi. Việc đó vợ chồng con cũng đang sắp xếp rồi ba Ừ Tùng Lâm tuổi này ổn định chuyện gia đình Để con lo cho sự nghiệp Thôi ba lên trên phòng đây Dạ ba đi nghỉ cho khỏe Ông lộc lên lầu rồi Thì bà Phượng mới nói Chắc ông ngoại đợi con cưới vợ Rồi mới giao chuyện tập đoàn cho con Ông Liêm cũng đồng ý Em nói đúng Ngoài Tùng Lâm Con trai mình là cháu ấy Thì ba đâu còn ai khác Nên tập đoàn sẽ để cho Tùng Lâm Anh nói đúng Với suy nghĩ đó Hai vợ chồng thầm mừng trong bụng Riêng Tùng Lâm thì không nghĩ vậy Không đâu Còn cậu nữa nên tập đoàn phải để cho cậu chứ Tự nhiên có nhắc cậu làm gì Ông ngoại đã từ cậu con rồi Nên giờ gia đình mình không còn dính líu Ông ngoại con chỉ có mẹ là con gái Và người cháu là con Con không dám nhận đâu Ở đây tất cả đều của cậu mình Chỉ ở tạm và gìn giữ Chờ cậu trở về sẽ trả lại Con nói bậy bạ gì vậy Tùng Lâm Mẹ cấm con không được nhắc đến cậu con nữa Còn chuyện con với bà ngoại Coi chừng đó Ông ngoại mà biết là không xong đâu Việc của con để con lo Con chỉ mong mẹ đừng cho ông ngoại hay Thôi con no rồi, con lên phòng đây Tùng Lâm đứng lên Đi rồi thì ông Liêm mới hỏi Chuyện gì mà không để ba biết Bà Phượng tuy không thích con trai Cứ nhắc đến chuyện của em mình Xong bà Phượng cũng rất thương Tùng Lâm nên đã giấu À không gì đâu anh Thôi anh mệt rồi Mấy ngày nay lo công việc mà đuối cả người Anh lên phòng nghỉ trước đây Em lên với anh Sau đó cả hai vợ chồng cùng nhau lên lầu Đức Thành hôm nay phải ở lại tăng ca Cho nên đến tận 8 giờ mới về nhà Anh vừa mới lên phòng Thì bà Yến đã qua tới Cứ như là đang chờ anh vậy Mẹ chưa ngủ hả Mẹ đang đợi con về đây Đợi con làm gì Thì bàn chuyện đám cưới Hôm nay ba mẹ băng tâm đã lên Ba mẹ định tổ chức ở đây luôn Cô chú cũng đồng ý rồi Giờ thì chỉ chờ con nữa thôi Ý băng tâm thế nào Băng tâm bảo nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ Mẹ cứ tưởng lần này không xong rồi chứ mày mà cũng nhờ băng tâm Mẹ nói vậy là sao Thì ba mẹ băng tâm biết con bị bệnh Đổi ý không gà Không lời hứa hôn gì hết Nhưng không ngờ băng tâm lại muốn lấy con Còn nói vì thương con Thương con sao Ừ chính miệng băng tâm nói mà Muốn được chăm sóc con Thật tình con có phước mới lấy được con bé làm vợ. Mẹ cũng may mắn khi có nàng dâu hiền. Đức Thành nghe xong thì trong lòng ngồn ngang cảm xúc. Tất cả đều vì lời nói cô thương anh. Giờ con định thế nào? Nói mẹ biết để mẹ tính. Tất cả mẹ cứ lo đi. con nói vậy thì ba mẹ sẽ đứng ra lo liệu chuyện lễ cưới sớm. Sau đó còn lo chữa trị cho con. Thôi con coi nghỉ sớm đi. Bà Yến nói xong thì đi ra khỏi phòng. Đức Thành vẫn còn suy nghĩ về những gì mẹ mình nói. Anh rất muốn biết lý do sao cô lại muốn lấy mình. Không thể nào là thương được vì cả hai chỉ mới biết nhau đây thôi. Đức Thành ra ban công hóng mát. Lúc nhìn xuống dưới sân thì anh bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé ngồi ở băng đá mà nhìn lên trời. Băng tâm nhìn bà Cẩm đã ngủ say thì gión dén mở cửa đi ra ngoài. Cô thấy khó ngủ nên mới muốn đi dạo mát một tí. Bà Cẩm nói muốn ngủ với cô nên ở trong phòng cô Còn ông Vũ nghỉ một mình ở phòng khác, do đường xa nên mệt mới nằm xuống chưa lâu đã ngủ rồi. Nhìn lên bầu trời đêm với hàng ngàn vì sao, cô tự hỏi ngôi sao nào mới là bà ngoại, ông ngoại và ba mẹ cô. Tất cả có được gần nhau không? Lòng cô bây giờ dối như tơ vò, không biết con đường mình chọn có đúng không? Thật sự cảm giác trong lòng của cô đối với anh là gì? Em thương tôi thật à? Giật mình, băng tâm nhìn đến thì thấy là Đức Thành. Cô ấp úng Em... em... Đức Thành cười rồi tự chế diễu Em không xa lánh ghê tởm tôi Đã là may mắn lắm rồi Làm sao em lại thương tôi được Băng tâm nhìn anh Cô không biết phải nói gì Cô chưa rõ lòng mình đối với anh Thì làm sao mà trả lời cho được Việc nói ra với ba mẹ hai bên Là do tình thế mà thôi Đức Thành ngồi xuống chỗ trống còn lại của ghế Em thật sự đồng ý lấy tôi à Dạ Em có thể cho tôi biết lý do được không? Em muốn thực hiện lời hứa của ba mẹ, hơn nữa em muốn chăm sóc cho anh. Em đây là thương hại tôi sao? Không phải, vậy thì tại sao? Không nghe cô nói gì, Đức Thành cũng không hỏi nữa. Khi cả anh và cô đã chấp nhận cho cuộc hôn nhân này rồi, thì dù có lý do nào thì cũng sẽ tiếp tục. Nhìn băng tâm, anh thấy cô cũng như ánh trăng trên trời cao kia, tuy không rực rỡ nhưng lại dịu dàng dễ chịu. Ở cô, anh có được sự ấm áp đến lạ thường Em yên tâm Trong cuộc sống hôn nhân Tôi sẽ để em tự do Làm theo những gì em muốn Không gỏ bó quản thúc em đâu Cũng như bắt ép em Phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ băng tâm nghe anh nói vậy Thì cô có sự tin tưởng tuyệt đối Với hôn nhân này cô cũng không quá áp lực Cảm ơn anh Tôi cảm ơn em mới đúng băng tâm nhìn anh Vẻ lạnh lùng dường như không phải là tính cách thật Cô cảm nhận được ở anh Từng có một vết thương lòng rất sâu Nó tạo một phần cho anh vỏ bọc bên ngoài Để mà che đi Có thể trước đây anh không phải như bây giờ Nghĩ đến đây cô mới thấy tò mò về anh Chuyện đám cưới sẽ có người chuẩn bị Nên em không cần phải bận tâm Dù cho xuất phát là gì Thì Đức Thành tôi cũng sẽ đối tốt với em Muộn rồi em nên ngủ đi Con gái không nên thức quá khuya Nói xong Đức Thành bỏ tay vào túi quần rồi đi Bằng tầm ngờ ngác với những gì anh nói Lời nói đơn giản Nhưng thể hiện rõ sự quan tâm của anh Tự nhiên lúc này Lòng cô có cảm giác rất khó tả Vừa vui mà cũng vừa thấy có gì đó hạnh phúc Ông Lộc thấy bà Phấn Cứ ngồi đó xem ảnh album gia đình Thì nói Sao bà không ngủ Sức khỏe bà không tốt Đừng thức khuya quá Tôi không ngủ được Có thể già rồi giấc ngủ đến rất khó Thấy không khỏe ở đâu thì kêu con Phượng đưa đi khám khám uống thuốc rồi cũng vậy Đi chi mất công rồi lại phiền con cháu Bà Phấn nói rồi lại nhìn vào tấm ảnh trong album Đó là người thanh niên cao lớn Gương mặt sáng rủa đẹp trai Đang mặc bộ đồng phục tốt nghiệp Đưa tay chạm lên gương mặt trong ảnh Bà Phấn không cầm được nước mắt Bà lại nhớ đến thằng con bất hiếu đó à Ông Lộc đã bước xuống giường và đến chỗ của bà Cũng như thấy được bà đang ngắm ảnh con trai Tất cả đều do tôi Và ông ép bước con Ông lập tức giận. Tại nó ngu muội, nó thả chọn đứa con gái đó mà bỏ ba mẹ. Bà xem, gần 20 năm rồi, nó có chịu về đây một lần nào không hả? Chắc do con sợ tôi và ông vẫn còn giận, nên không dám về. Vậy rồi không thèm về, xem tôi và bà sống chết thế nào được hả? Người nó khôn lớn ăn học thành tài, để rồi nó đi theo cái gọi là một túp lều chanh hai quả tim vàng. Đối với tôi, thì nó đã chết rồi, chết vào cái ngày nó rứt áo ra. Rồi bà cũng đừng nhớ mong làm gì Giận thì ông nói vậy Dù gì cũng là con của mình Sao mà bỏ được hả ông Con trai tôi mang nặng đẻ đau Tôi phải sót Phải thương Nó có nghĩ đến tôi và bà không Làm con mà để mẹ già Ngồi nhìn ảnh mà mong mà nhớ khóc hết nước mắt Để cho người làm ba đến tuần tuổi này rồi Phải gồng gánh sự nghiệp của cả dòng họ Giờ mình tìm con về đi ông Chắc con muốn về lắm Mà không dám thôi ai cấm nó đâu mà không dám. Nhà cửa vẫn ở đây chỉ là do nó không chịu vác mặt về thôi. Ông nói vậy là cho con quay về đúng không? Tôi không có nói vậy. Muộn rồi bà ngủ đi. Mấy ngày đi công tác tôi mệt lắm. Ông ngủ trước đi mà chuyện tập đoàn ông không giao bớt cho thằng Liêm đi. Còn cả Tùng Lâm con rể vẫn chỉ là con rể thôi. Cháu ngoại là cháu người ta bà không nghe câu đó sao? Miệng ông nói vậy chứ tôi biết ông vẫn chờ con trai mình về. Biết ông không muốn giao tất cả cho con rể, dù sao cũng là người ngoài, nhưng mà thằng Tùng Lâm cũng đã giúp đỡ tập đoàn rất nhiều, lại ở cùng nhiều năm như vậy. Ông coi chia phần cho con gái và cháu ngoại mình chứ. Chuyện đó tôi tự biết lo liệu, bà đừng lo. Ông Lộc trở lại giường rồi nằm xuống. Ông gác tay lên chán, vẻ mặt có nhiều phiền muộn. Từ khi con trai bỏ nhà đi, thì con gái và con rể về đây sống cùng ông bà. Con gái thì ông không nói tới Dù sao cũng là con ông Riêng về con rể Ông thấy được có dã tâm và tham vọng Tuy ngoài mặt phục tùng giúp đỡ Nhưng bên trong ngấm ngầm giòm ngó trước ghế chủ tịch Không hiện ra vì con sợ ông Nhưng tuổi càng cao Sức khỏe càng yếu Ông sợ là sẽ không thể đợi đến cái ngày con trai quay về Dù rất giận Ngoài miệng thì nói như thế Nhưng trong lòng cũng rất nhớ con Công ông đào tạo để quản lý tập đoàn Nhưng vì tình yêu và phụ bỏ kỳ vọng của ông Cứ tưởng đi thời gian ngắn sẽ về nhận lỗi Vậy mà đến nay đã gần 20 năm Gần đây ông đã cho người âm thầm điều tra tung tích con trai Nhưng lại không có thông tin gì Ông nghĩ chắc sợ ông tìm Nên đã thay đổi danh tính Vì khi đi không mang theo giấy tờ gì cả Lúc này bên ngoài phòng của hai ông bà Đã có người đứng ở cửa nghe lén Không ai khác chính là ông Liêm định tìm ông Lộc để nói chuyện về hợp đồng với một công ty ở nước ngoài, nhưng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai ông bà. Ông Liêm mang tham vọng muốn được tất cả gia sản bên vợ, vì vậy ra sức cho tập đoàn để cho ông Lộc thấy được mà giao lại. Vì hiện tại bên cạnh ông bà chỉ có ông và con trai, còn về đứa em vợ thì đã biển biệt nhiều năm. Ở tập đoàn, ông phải luồn cúi nghe lời ba vợ, cứ nghĩ được tin tưởng thì giờ nghe những lời đó của ông Lộc Thì ông biết mình chỉ là một người ngoài mà thôi Không thể ngồi im chờ đợi nữa Ông Liêm bây giờ trong đầu Đã có một suy tính sâu xa Sao Anh lại đứng trước ở cửa phòng của ba mẹ Ông Liêm giật mình Quay lại thì thấy là bà Phượng Sao em còn chưa ngủ Em khát nước nên xuống nhà uống Mà anh chưa trả lời em đó Sao lại đứng đây À anh định tìm ba bàn công chuyện Nhưng mà ba mẹ chắc ngủ rồi Nên anh không muốn làm phiền Nói sau cũng được à. Vậy hả? Thôi mình về phòng đi ngủ đi anh. Ừ. Sau đó cả hai trở về phòng mình. Chuyện đám cưới cũng được gấp rút chuẩn bị. Do nhà giàu có nên mọi thứ trở nên rất nhanh, gọn và lẹ. Đồ váy cưới không phải ra tiệm để thử mà thuê hẳn nhà may thiết kế riêng. Bà Yến sắp xếp mọi thứ gần như đâu vào đấy thì bất ngờ có một sự thay đổi. Khi mọi người đang ngồi phòng khách uống trà lên kế hoạch cho ngày đám cưới, bà Cầm đột nhiên nói Tôi nghĩ chuyện tổ chức nên rời lại Ông Vũ cùng vợ chồng ông Trung khá bất ngờ Bà Yến hỏi Sao lại rời lại Bà Cầm đã gặp qua Đức Thành Tướng Mạo thì bà không có gì để chê Tính tình thì khá trầm tính Bà thấy rất kiệm lời nhưng cũng rất lễ phép Tôn trọng người lớn Chuyện gà băng tâm Thì bà không còn gì để mà ý kiến nữa Nhưng bà thấy Đức Thành bị bệnh như vậy Mà tổ chức thì cũng không vui vẻ gì Cho cả anh và băng tâm Nên bà đã có suy nghĩ khác Bà Yến thì lo bà cầm đổi ý nên hỏi Em có gì không vừa ý Không hài lòng hay sao Ông Vũ trước quyết định này của vợ thì không hề biết Em sao vậy Chuyện này anh đâu nghe em nói gì nữa Mà giờ lại nói vậy Ông Trung điềm đạm hơn Em có gì thì cứ nói để mọi người được biết Ý của tôi là muốn khoan hãi tổ chức đám cưới Còn chuyện hôn nhân của hai đứa Thì cho đăng ký kết hôn trước Chờ Đức Thành khỏi bệnh Rồi tổ chức sẽ vui trọn vẹn hơn Nghe xong lời của bà cẩm, Thì ông Trung và bà Yến thấy cũng hợp lý và đồng tình Nhưng mà mấy ngày nay Bà Yến đã bỏ công sức ra chuẩn bị Giờ nói không làm nữa có phải phí không Việc em nói anh chị thấy cũng được Nhưng mà mọi thứ đã lo liệu gần xong rồi Em cứ đình lại đi Anh thấy ý này được đó Giờ cho hai đứa đăng ký kết hôn trở thành vợ chồng trước Còn đám cưới chờ Đức Thành khỏi bệnh sẽ tổ chức Tới đó phải làm rình giang mới được Cuối cùng cả bốn người Cũng thống nhất theo ý bà Cẩm Hôm nay Đức Thành nghĩ Buổi sáng không có đến công ty Để đưa băng tâm đi đăng ký kết hôn Lúc này trong phòng cô Đã dậy sớm để chuẩn bị Vì hôm trước cô có nghe bà Cẩm nói qua chuyện này Cũng như đình lại đám cưới Cô cũng đồng tình ý của bà Giờ lo bệnh của Đức Thành trước Cô mong anh sớm khỏi Để hòa nhập lại cuộc sống bình thường Không còn mặc cảm trước mọi người Cũng như trốn tránh nữa Mặc cái váy màu trắng nhẹ nhàng Băng tâm cổ tóc lên cao Mái tóc đen dày mượt mà tựa dòng suối Trước giờ cô rất đơn giản Không hề son phấn như những cô gái khác Nhờ yêu ái gen trội từ ba mẹ Mà có gương mặt thanh tú Làn da trắng tự nhiên Mỗi khi xấu hổ và hay mắc cỡ Lại ửng hồng lên Bà cầm đứng nhìn con gái mỉm cười Con không trang điểm mà Dạ không mẹ con không quen Con gái mẹ không trang điểm Vẫn rất xinh Trước lời khen đó của bà cô lại mắc cỡ Con thấy mình bình thường mà mẹ Với mẹ Con gái mẹ là đẹp nhất Băng tâm ôm lấy bà Cùng đó là nụ cười hạnh phúc Giờ có bà bên cạnh Không biết khi bà về cô sẽ thế nào nữa Thật sự băng tâm muốn cả hai Ở đây với cô lâu hơn Nhưng nhà không ai trông Rồi công việc của ba nữa Không thể bắn mặt lâu Vì thế cả hai quyết định chờ khi băng tâm đăng ký kết hôn Ngày hôm sau sẽ về quê Con không muốn ra ba mẹ đâu Ngốc quá Con gái lớn thì phải lấy chồng Rồi ở bên chồng Chờ sắp xếp xong công việc Ba mẹ lại lên thăm con Giờ thì vui vẻ lên Để chuẩn bị đăng ký kết hôn Bà Cẩm vừa nói xong Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa Để mẹ ra xem là ai Con lo sửa soạn cho xong đi Dạ con xong rồi mẹ Bà Cẩm mở cửa ra Thì thấy Đức Thành Con đưa băng tâm đi ạ Ừ để mẹ vào kêu băng tâm ra Bà Cẩm trở vào trong phòng Đức Thành chờ con ngoài kia Băng Tâm cũng đã xong Dạ vậy con đi nha mẹ Nói xong Băng Tâm cầm túi sách đi ra Chạm mặt với Đức Thành Thì cô có phần ngại ngùng Vì dù tiếp xúc thời gian Và cả hai cũng sắp trở thành vợ chồng Nhưng khi gần anh Là cô lại hồi hộp tim đập nhanh Giờ mình đi luôn nha Cô thẹn thùng nhỏ giọng Dạ Đức Thành đi trước Còn Băng Tâm thì theo phía sau Hôm nay chồng anh rất phong độ Trong chiếc áo sơ mi dài tay Màu xanh nhạt cùng chiếc quần âu màu đen Đặc biệt hôm nay Anh không còn đeo găng tay nữa Chứng tỏ anh dần chấp nhận với mọi người xung quanh Nhìn mình thế nào Không biết có phải do tối hôm đó cô nói không Sau khi chấp nhận hôn nhân Thì ông Trung bà Yến Đối đãi với cô không khác gì con cái trong nhà Có thêm ông Vũ Và bà Cẩm ở đây Băng tâm cảm thấy đây như nhà cô vậy Dù đối với Đức Thành Cô vẫn còn áp lực Nhưng chuyện mang cơm lên cho anh Cô đã dành làm hết Biết anh đã về Băng tâm vào bếp Hâm đồ ăn lại Rồi mang vào mang lên Trong phòng Đức Thành cũng vừa tắm xong Trên người chỉ quấn mỗi cái khăn Còn tay thì cầm khăn lau tóc Do vừa mới gội còn ướt Thân hình cao lớn vạm vỡ và có cơ bắp Làn da thì trắng Anh gần như hoàn hảo Nếu trên người không có những nốt đỏ kia Cửa không khóa Nên băng tâm vào luôn Thấy anh trong trạng thái đó thì xấu hổ Vội quay mặt sang hướng khác mà nói Em xin lỗi Tại thấy cửa mở Không có gì Chỉ là em vào bất ngờ Lại làm em bẩn mắt Đức Thành vội đến tủ lấy đồ mặc vào Băng tâm nghe vậy thì vội nói Anh đừng nghĩ thế Không ai là hoàn hảo cả Vì thế anh đừng tự ti về bản thân Nhưng thấy họ sẽ sợ và cười nhạo Tôi không thích phải nhìn thấy Những ánh mắt soi mói đó Thì anh đừng quan tâm Họ nói thì kệ họ Nói rồi thì thôi chứ đâu có thể nói mãi Anh hãy thử bước ra khỏi cái bóng tối Trong lòng mình đi Anh sẽ nhận ra xung quanh anh không phải ai Cũng chỉ nhìn trầm chầm, chầm Và soi mói khiếm khuyết của một ai đó Rồi anh sẽ nhận ra Mình không hề lạc loài với xã hội Đức Thành lúc này đã mặc đồ vào Lúc anh lấy găng tay đeo vào Thì băng tâm đã ngăn lại Anh đừng đeo nữa Đức Thành đã nghe theo cô mà không mang Anh ngồi xuống bàn nhìn mâm đồ ăn Em ăn với tôi đi Em ăn rồi, anh cứ ăn đi. Đức Thành cầm đũa lên, gắp một miếng cá đưa vào miệng. Anh thấy vị hơi khác so với thường ngày. Anh nhìn cô. Nay, là do em nấu à? Băng Tâm ngạc nhiên. Sao anh lại biết? Cô thấy anh rất ít ăn. Cơm đưa lên khi dọn xuống thì còn rất nhiều. Vì thế hôm nay cô đã tự tay nấu cho anh. Cô mong là hợp khẩu vị của anh. Dạ, ngon lắm. Băng Tâm thấy anh ăn ngon miệng thì rất vui trong lòng. Đức Thành không nghĩ... Hôm nay mình lại ăn nhiều như thế nữa Không biết có phải đồ ăn ngon Hay do lòng của người đã nấu Thấy anh đã ăn xong Cô dọn định mang xuống thì đột nhiên anh nói Tôi xin lỗi Sau anh lại xin lỗi Vì ngay cả lễ cưới bình thường Tôi cũng không thể cho em Anh đừng nói vậy Em hiểu và tự nguyện mà Thôi anh nghỉ đi Nói xong bằng tâm mang mầm xuống dưới nhà Đức Thành nhìn theo bóng dáng nhỏ bé Nhưng mạnh mẽ Không phải ai cũng có thể làm được như cô. Anh thấy mình đã nợ cô. Cảm ơn em. Đức Thành đưa băng tâm đến ủy ban thành phố để đăng ký kết hôn. Sau khi xong thì anh đã chở cô đến cửa hàng trang sức chọn nhẫn. Dù không tổ chức đám cưới thì Đức Thành cũng không thể bỏ qua luôn chuyện này. Em chọn đi. Khi theo anh vào đây, băng tâm cũng rất bất ngờ. Nhìn thấy toàn là nhẫn kim cương lấp lánh thì cô nói Thôi để mua sau đi anh. Không sao, em cứ chọn đi. Giờ chúng ta đã thành vợ chồng Để em không có nhẫn cưới thì sao mà được Nhưng cái này đắt lắm Đức Thành cười vì cô đang tiếc tiền cho anh Nhưng thật sự tiền anh không thiếu Vô tình Đức Thành nhớ lại Nếu mà Mỹ Kỳ thì sẽ không bao giờ nói câu đó Cuối cùng thì Đức Thành đã tự mình Chọn một chiếc cho cô Em đeo rất đẹp Thì anh đeo nhẫn vào tay Thì băng tâm thấy hạnh phúc Dù cô rất căng thẳng đến nỗi không dám thở Cùng lúc này từ bên ngoài có người đi vào Vô tình bắt gặp hình ảnh đó Thì vẻ mặt vô cùng tức giận Hai tay xiết chặt nghiến răng nghiến lợi nói Sao cô ta lại đi cùng với Đức Thành Sau đó Đức Thành đưa thẻ ra cho nhân viên thanh toán Lúc này anh có điện thoại nên nói Tôi qua đó nghe điện thoại chút Em ở đây chờ nhận lại thẻ nha Dạ Đức Thành đi rồi Thì cô cũng nhận thẻ của nhân viên trả lại Cảm ơn quý khách Tại sao mày lại đi cùng anh Đức Thành hả Băng tâm còn chưa biết ai nói Nghe giọng hơi quen thì đã bị Mỹ Kỳ nắm tay giật lại Còn tát vào mặt cô Một cái tát như trời giáng Bị bất ngờ nên băng tâm không tránh kịp Bên má đau đến tê dần Cô nhìn Mỹ Kỳ Cô bị điên à? Sao lại đánh tôi? Tao thích thì tao đánh đấy Đánh cho mày chừa cái tội cướp đàn ông của người khác Mày đúng là thứ tầm gửi Thấy cây nào to Dễ chắc khỏe là đeo bám ngay Băng tâm không hiểu chuyện gì Lần trước gặp khi đi cùng bà Yến thì cô đã thấy sự ngang ngược, không hiểu lẽ phải của Mỹ Kỳ rồi, lần này còn vô duyên vô cớ đánh cô nữa. Tôi không quen cô, sau lần nào gặp, cô cũng ăn nói khó nghe, còn xúc phạm tôi nữa, còn đánh tôi. Cái thứ như mày đáng bị đánh, giả nai tỏ ra quê mùa, nhưng thực chất mày là con hồ ly, cả người yêu tao, mày cũng dòm ngó. Người yêu cô là ai tôi đâu biết, sao cô nói cướp ở đây? Mày lắng tai nghe cho rõ, Đức Thành là người đàn ông của tao. Khôn hồn thì tránh xa ra Một chút Nếu không ấy, thì đừng trách Mỹ Kỳ lúc này nhìn thấy trên ngón áp út Ở bàn tay trái Cô đèo nhẫn kim cương Thì ánh mắt hiện lên sự đố kỵ Anh Thành mua cho mày sao Mày lột nhẫn ra đưa đây cho tao ngay Nó chỉ xứng với tao thôi Bằng tầm đưa tay ra phía sau lưng Cái này là của tôi Cô không có quyền Mỹ Kỳ hung hăng nhào đến Để cố dành cho bằng được chiếc nhẫn Nhân viên ở cửa hàng thấy vậy càn già Cô ta là hồ ly quyến rũ chồng tôi đấy Ai dám bênh nó hả Nghe vậy nhân viên rẻ trừng không dám can ngăn nữa Băng Tâm cố chống cự Nhưng cô có phần yếu thế hơn Mỹ Kỳ Cô buông tôi ra Đức Thành nghe điện thoại xong thì quay lại Thấy Băng Tâm bị Mỹ Kỳ đánh Thì chạy nhanh đến đẩy Mỹ Kỳ ra Em có sao không Trên mặt Băng Tâm Vẫn còn in hẳn dấu năm ngón tay Cô lắc đầu em không sao Đức Thành nhìn Mỹ Kỳ với ánh mắt vô cùng giận dữ Cô làm cái trò gì vậy hả Ai cho cô cái quyền đánh vợ tôi Mỹ Kỳ bất ngờ Cô cho là anh đang gạt mình Vì cô không hề nghe được tin anh làm đám cưới Thì làm gì có vợ Anh gạt em Chắc anh giận nên mượn con nhà quê này Đóng giả vợ để chọc tức cho em ghen đúng không Cô nghĩ mình quan trọng đến mức như vậy sao Xin lỗi nhé cô lầm rồi Cô không đáng để Đức Thành tôi Phải tốn tâm tư nhiều như vậy đâu Ngày trước bao nhiêu đó đã quá đủ rồi Do tôi ngu ngốc thôi Nhưng giờ ấy thì không đâu Em không tin Anh có thể quên em nhanh như vậy Anh yêu em nhiều như thế mà Đức Thành Anh từng nói sẽ không yêu ai khác ngoài em Giờ anh tìm cô ta Chỉ để làm bức đường bình phong mà thôi Đức Thành đưa tay sờ lên bên má đỏ ửng của băng tâm Đau lắm không Băng tâm lắc đầu Vết thương trên mặt tuy có đau Nhưng mà không bằng lòng cô Những lời Mỹ Kỳ nói lúc nãy Và anh vừa nói Thì cô đoán ra cả hai có quan hệ tình cảm với nhau Liệu có như Mỹ Kỳ nói Cô chỉ là một tấm bình phong hay không Cô cứ ảo tưởng đi Mà giờ tôi mới thấy cô tham lam đến mức độ nào đó Tôi thì đã tưởng tận Nhưng tôi lại thấy tội cho người đàn ông nào Bị cô lừa tiếp mà thôi Đức Thành quay qua rỉu băng tâm Mình về thôi Dạ Mỹ Kỳ nhìn cả hai giờ đi mà giận dữ Cô dậm chân tức tối Mày cứ chờ đó con khốn Thứ nghèo hèn như mày mà muốn trèo cao Dám quyến rũ Đức Thành của tao Mày sẽ không yên đâu. Tao xong rồi, đi thôi. Ngân rủ Mỹ Kỳ đi cùng để bán trang sức. Lúc vào thì Ngân vào trong, còn Mỹ Kỳ ngoài này đợi. Xong rồi trở ra, thấy Ngân có sắc mặt không tốt, giống như vừa bị ai chọc giận nên hỏi. Mày sao thế? Tao vừa gặp một đứa đáng ghét. Ai dám chọc mày vậy? Nói đi, tao xử đẹp. Xử thì phải xử rồi, vì nó dám quyến rũ người đàn ông của tao. Người mày nói là nào? Thiếu gia trang sức hay là giám đốc bị bệnh? Đó là Đức Thành Ngân cũng biết chuyện Mỹ Kỳ và Đức Thành chia tay Và người nói lời đó lại chính là Mỹ Kỳ Dù là bạn bè chơi thân Nhưng Ngân thấy Mỹ Kỳ như vậy là không đúng Đã bỏ đi thì thôi Uống gì đã có người mới rồi Vậy mà khi người ta có người khác Lại tức giận như vậy Mày chia tay anh ta rồi Thì đương nhiên là phải quen người khác Cũng là người bình thường thôi mà Mỹ Kỳ đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Ngân Làm cô thấy sợ mà quay qua dỗ ngọt ở Chắc con đó là vì tiền thôi Anh ấy bảo cô ta là vợ anh ấy Cưới rồi à Không biết Nhưng tao không có nghe tin đám cưới Có thể vì tao chia tay anh ấy Anh ấy giận nên nói thế thôi ừ, Chắc là vậy Mà anh ta bệnh vậy ai, ai dám thương Chắc vì tiền thôi Nhà anh ta giàu như vậy cơ mà Mà sao mày không giới thiệu tao cho anh ta đi Mày nghĩ sao mà kêu tao giới thiệu Tao đã nói người đàn ông của tao Dù tao đá cũng đừng có ai mà giòm ngó Ngân nghe vậy thì cười khẩy Nghĩ thầm trong bụng Mày tham lam vừa thôi Nói mà không biết xem lại bản thân Mày tưởng mày là ai chứ Nếu không vì đau trong tình thế khó khăn Thì tao đâu luồn cúi nịnh bợ mày Chờ đi Sẽ có một ngày tao khiến mày hết bành váo Trong lòng thì vậy Nhưng bên ngoài Ngân vẫn phải vuốt mặt nói theo Tao giỡn thôi Mà bỏ qua đi Tao xong rồi giờ về đi ừ. Sau đó cả hai nhanh chóng rời đi Đức Thành đưa băng tâm ra xe Lúc này cô mới đưa thẻ lại cho anh Của anh nè Nhìn mặt cô mà anh thấy xót vô cùng Tại anh bỏ đi nghe điện thoại Mà để cô bị Mỹ Kỳ ức hiếp Những lời Mỹ Kỳ nói khi nãy Không biết băng tâm có hiểu lầm không Vì vậy Đức Thành đã lên tiếng giải thích Mỹ Kỳ là bạn gái cũ trước đây của tôi Nhưng tôi và cô ấy đã chia tay lâu rồi Từ khi cô ấy biết tôi bị bệnh Tìm băng tâm đầu nhói Cô thấy khó chịu Anh vẫn còn yêu cô ấy à Không, em đừng hiểu lầm Tôi và cô ấy không còn gì nữa. Có thể do anh giận nên nói vậy thôi. Đức Thành thắng xe lại, anh nhìn băng tâm rồi nói. Em đang nghĩ gì vậy? Một người khi tôi hoạn nạn đã rời bỏ tôi. Mang tiếng là người yêu nhưng chưa hề quan tâm. Thua cả người chỉ mới quen như em. Tôi chỉ thấy tiếc, mình phí thời gian tâm tư tình cảm cho người không đáng. May mắn tôi nhận ra, không quá muộn. Anh có từng xem em như bức bình phong để chọc tức cô ấy không? Vốn lúc đầu là có, nhưng rồi Đức Thành thấy băng tâm là cô gái tốt. Anh đã thử mở lòng để thử yêu cô. Anh biết lấy anh, cô đã chịu thiệt thòi nhiều. Có, nhưng... Anh đừng nói nữa, em hiểu rồi. Đức Thành chưa kịp nói hết, thì đã bị cô cắt ngang. Có thể cô đang hiểu lầm anh. Định giải thích, thì phía sau xe bóc còi in ỏi. Vì thế Đức Thành phải lái xe đi tiếp. Anh sẽ giải thích với cô sau. Còn băng tâm thì rất muốn khóc. Cô thấy đau lắm, nhưng cô đã kìm lại vì sợ anh trông thấy. Cô quay mặt qua kính xe mà hai mắt đã rưng rưng. Đức Thành lái xe đưa băng tâm về nhà vì anh còn phải đến công ty ngay do có việc cần giải quyết. Đến cổng thì anh nói, em vào nhà nha, tôi phải đến công ty. Dạ. Đức Thành mở cửa xe cho băng tâm. Cô bước xuống xe rồi anh cũng lái đi luôn. Băng tâm nhìn theo cho đến khi xe anh đã khuất thì mới đi đến cổng nhấn chuông người làm rất nhanh ra mở cửa mở về có mình à bà Yến đã can dặn cũng như biết được băng tâm là vợ của Đức Thành nên cũng thay đổi cách sừng hồ anh Đức Thành đến công ty rồi ạ mà cô đừng gọi con bằng mợ chứ kêu băng tâm đi ạ tôi không dám đâu bà chủ sẽ la nghe vậy băng tâm cũng không muốn để người làm khó xử nên để gọi sao thì gọi cô đi vào nhà thì không có ai ở phòng khách hết nên đã lên lầu Vào phòng thì cô thấy bên trong bà Cẩm đang soạn đồ Đã quen có bà ở bên cạnh Giờ hai người chuẩn bị về quê Không trách hỏi không buồn Đi nhẹ vào cô ôm lấy bà rồi khóc Mẹ và ba ở lại với con đi Bà Cẩm cũng không nỡ xa băng tâm Từ khi cô có về ở Thì bà cũng đã quen có cô ở bên cạnh hù hỉ Giờ cô lấy chồng rồi Nên không thể về ở cùng với bà nữa Ba mẹ về dưới sắp xếp ổn Rồi sẽ lên thăm con Đăng ký kết hôn xong rồi hả con? Dạ, rồi mẹ Anh Đức Thành còn đưa con đi mua nhẫn Băng Tâm đưa tay lên Cho bà cầm xem chiếc nhẫn Nhìn thấy bà liền cười rồi nói Đẹp quá Phải như này mới được Dù không có tổ chức Thì cũng phải có nhẫn cưới Xem ra thằng Đức Thành Nó không đối xử tệ với con Vậy mẹ cũng yên tâm Anh ấy rất tốt mẹ ạ Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc Bà cầm đưa tay vuốt tóc của con Bây giờ không thể thay đổi được nữa nên bà mong Đức Thành là người đàn ông tốt có thể chăm sóc cho bà bằng tâm. Mà ba đâu rồi mẹ? Khi nào thì ba về? Ba con, theo ba mẹ chồng con ra ngoài rồi. Có kêu nhưng mà mẹ không đi. Sáng mai ba mẹ về. À, mà giờ con đi ra ngoài với mẹ đi. Đi đâu hả mẹ? Dù sao con cũng lấy chồng. Thân làm ba mẹ phải có của hồi môn cho con chứ. Dạ thôi đi mẹ. Ba mẹ có ơn. Và thương con như vậy Bây giờ con không có ở bên cạnh Để chăm sóc ba mẹ Con thấy mình thật là bất hiếu Có con Làm con gái Đó là phúc phần của ba mẹ Ba mẹ phải tu mấy kiếp trước con như thế nào ba mẹ hiểu rõ nhất Nên con đừng nói những lời như vậy Còn về của hồi môn Thì con không được từ chối Nếu không sẽ làm ba mẹ buồn đó Vì để bà cầm vui Băng tâm phải nhận lấy Sau đó cùng với ông bà đi ra ngoài Do không quen đường xá Nên đã đón taxi Vào trong xe thì bà cẩm mới nói tài xế Anh chở chúng tôi Đến cửa hàng trang sức đi Người tài xế hỏi lại Ở đây có nhiều cửa hàng lắm Bà và cô muốn đến cửa hàng nào Chỉ cần là cửa hàng trang sức là được Nghe vậy Người tài xế liền lái xe đi Ở đây thì chỉ có mỗi thương hiệu Long Châu là lớn nhất Nổi tiếng về Ngọc Nhưng cũng có cả những loại trang sức khác Rất nhanh xe đã đến được cửa hàng trưng bày sản phẩm của Long Châu Trả tiền taxi xong thì bà cầm và băng tâm xuống xe Nhìn vào phía trước mặt băng tâm nhận ra đây là nơi lần trước bà Yến cũng đến Vào trong đi con Dạ mẹ Cả hai đi vào bên trong Lần trước vô đây vô tình bị kiếm chuyện Băng tâm mong lần này mình sẽ không xui xẻo nữa Nhớ đến chuyện đó cô lại thấy buồn trong lòng Bà Cẩm lúc này kêu nhân viên lấy ra một số bộ trang sức cho mình xem. Băng tâm, con thích xem mẫu nào đi. Không nghe cô trả lời, bà liền nhìn đến. Thấy cô đứng thất thần thì hỏi, con sao vậy? Giật mình băng tâm liền trả lời, dạ con đâu sao đâu mẹ. Mẹ thấy con như người mất hồn vậy á, bộ có chuyện gì buồn hả con? Bà Cẩm lo lắng giữa cô và Đức Thành có gì nên nói tiếp, hay do Đức Thành... Sợ bà cầm thêm lo lắng cho mình Nên băng tâm lắc đầu Không phải đâu mẹ Chỉ tại nghĩ sắp xa mẹ nên con buồn thôi Ba mẹ về rồi Ba mẹ sẽ lên mà Giờ nhìn chọn con nào con thích đi Băng tâm không thích đeo trang sức Mà trước đây do hoàn cảnh Nên cô cũng không có điều kiện Để mà mua những thứ này mà đeo Hay thôi đi mẹ Con thấy nhiều tiền lắm Có nhiều đâu Con ở nhà chồng mà không có gì sao mà được Không thôi để mẹ chọn cho Bà cầm xem tới xem lui Cuối cùng đã mua bộ trang sức vàng hoa mai Lấy tôi xem bộ này Nhân viên liền mang ra Bà cầm mới lấy ra đeo cho băng tâm Để mẹ đeo thử nào Bà cầm đẩy sợi dây chuyển định đeo vào cổ của cô Thì thấy trên cổ cũng đang đeo một sợi Nếu cả hai sợi cùng trên cổ Thì khó mà xem Nó có hợp và đẹp không Nên bà nói Mẹ tháo sợi dây này ra nha Băng tâm đưa tay che lại Không tháo được đâu mẹ Bà cẩm hiểu thứ này Đối với băng tâm có ý nghĩa rất lớn Vô cùng quan trọng với cô Nên cô mới như thế Chỉ tháo ra tạm để mẹ đeo thử dây vào Rồi sẽ đeo lại cho con Nghe vậy băng tâm mới gật đầu đồng ý Để bà tháo sợi dây trên cổ cô xuống Lúc này bà cầm mới biết Hóa ra mặt của sợi dây là một chiếc nhẫn ngọc Thắc mắc nên bà hỏi Sao chiếc nhẫn lại là mặt dây chuyền? Tại đây là thứ duy nhất Của ba mẹ ruột con để lại Nên khi bà ngoại mua sợi dây này đã để chiếc nhẫn lồng vào làm mặt. Bà cầm nghe cũng hiểu được vì sao băng tâm lại quý và luôn giữ bên mình như vậy. Để tạm sợi dây lên quầy, bà cầm mới lấy dây mình chọn đeo lên thử cho băng tâm. Mẹ thấy cái này đẹp, vậy chọn cái này nha. Băng tâm nghe theo bà vì để bà vui, chứ thật lòng cô không muốn mua. Dạ. Bà cầm nói với người nhân viên thanh toán cho mình, còn băng tâm thì lấy sợi dây cũ của mình đeo lại vào cổ. Cô đã quá quen có nó bên người Vừa mới lấy ra một chút Đã cảm thấy thiêu thiếu và bất an Mới cầm đưa lên Nhưng không cẩn thận mà rơi chiếc nhẫn xuống sàn Rồi cứ thế mà lăn đi một đoạn khá xa Lúc này Tùng Lâm từ trong phòng làm việc đi ra Đang đi về phía chiếc hướng chiếc nhẫn lăn tới Băng Tâm cũng chạy đến để nhặt lại Cuối cùng chiếc nhẫn dừng lại ở trước mũi giày của anh Băng Tâm chạy đến rồi nhặt lên Tùng Lâm lúc này đang nói chuyện điện thoại Vừa mới tắt máy xong Thì thấy cô khom khom dưới chân mình nên hỏi Có chuyện gì vậy Băng tâm ngước lên Tôi nhặt đồ thôi ạ Tùng lâm nhìn cô thì nhớ ra ngay Lần trước chính Mỹ Kỳ đã kiếm chuyện với cô Cũng may là cô dễ tính không làm lớn chuyện Anh cười rồi nói Rất hân hạnh chào đón em Đến cửa hàng lần thứ hai Anh nhớ tôi à Nhớ chứ cũng cảm ơn em chuyện lần trước Không có gì đâu Băng tâm về thôi con Bà cầm đang ở quầy lên tiếng gọi Cô liền cúi đầu với Tùng Lâm rồi đi đến chỗ bà. Tùng Lâm vẫn còn đứng nhìn theo. Anh cũng đã biết được tên của cô. Vẻ đẹp dịu dàng của cô đã lại để lại ấn tượng cho anh. Tự nhiên lúc này anh nghĩ nếu Mỹ Kỳ được một phần như cô thì tốt biết mấy. Mà nhớ đến thì Tùng Lâm lại buồn. Từ buổi tối gọi cho cô hôm đó đến giờ anh cũng không có gặp lại. Mà cô cũng không hề gọi cho anh. Từ khi quen đến giờ đều do anh chủ động gọi. Tùng Lâm đã thử chờ xem Cô có nhớ rồi gọi cho anh không? Chờ đợi mãi cũng không thấy Tùng Lâm bắt đầu mệt mỏi với mối quan hệ kiểu này Yêu cô nhiều đến vậy Cái gì cũng nghĩ cho cô Vậy mà đối với anh cô lại quá hời hợt Thở dài rồi Tùng Lâm đi ra khỏi cửa hàng Bà cầm tính tiền xong Thì đưa hộp trang sức cho Băng Tâm Con cất đi Dạ thôi mẹ cứ giữ đi Mẹ mua cho con thì con cất Chứ mẹ giữ làm gì Để đó có cái mà đeo Băng Tâm nhận lấy rồi bỏ vào trong túi sách Sau đó cả hai ra về, đứng trước cửa hàng để đón taxi nhưng mà không thấy, trời buổi trưa nên nắng khá gắt. Mẹ vào trong mát đứng đi để con ngoài này chờ đón xe. Sao không thấy có chiếc taxi nào hết, chắc chưa rồi nên người ta nghỉ chờ đó mẹ. Tùng Lâm chuẩn bị lên xe, thấy cả hai đứng đó thì đi đến hỏi. Sao em và bác lại đứng đây? Bà cầm nhìn anh, cậu là dạ cháu làm quản lý ở cửa hàng này, bằng tâm là khách hàng quen nên cháu đến hỏi thăm. À Chúng tôi đứng đợi taxi, giờ này rất khó đón xe, bác và em cứ lên đi, cháu cho quá giang. Băng Tâm không muốn mắc nợ, hơn nữa với anh, cô cũng chỉ xem như biết mặt thôi, chứ không phải thân gì lắm. Giờ nhận sự giúp đỡ của anh thì rất là kỳ mà cô cũng ngại. Cảm ơn anh, tôi và mẹ chờ đón xe được rồi. Em đừng ngại, trời nắng thế này đứng sẽ mệt lắm đó, em cũng đừng sợ anh có ý đồ xấu gì. Bà cầm thấy Tùng Lâm cũng đàng hoàng nên nói cậu ấy có lòng thì mình cứ lên đi con chứ đứng đây đợi thì biết đến khi nào nghe bà cầm nói vậy băng tâm chỉ đành nghe theo Tùng Lâm mở cửa xe ra cho cả hai lên sau đó vòng qua ngồi vào ghế lái bác và băng tâm đi đâu chúng tôi về nhà vậy bác nói địa chỉ đi con đưa về tận nhà con nói địa chỉ cho cậu đi chứ cái này mẹ không rảnh băng tâm nói địa chỉ xong thì Tùng Lâm khởi động máy chạy đi lúc này trong xe bà cầm mới hỏi cậu tên gì, nhiêu tuổi rồi Cháu tên Tùng Lâm, năm nay 27 tuổi. Cậu trẻ tuổi mà giỏi quá, lại có lòng tốt đưa mẹ con tôi về nhà. Có gì đâu bác, việc đưa bác và em về nhà cũng xem như cháu phục vụ khách hàng của mình thôi. Miễn sao, bác thấy thoải mái, thích và trở lại ủng hộ chúng cháu là chúng cháu vui rồi. buôn bán mà vui lại tận tình như cậu, thì nhất định có cơ hội tôi sẽ quay lại mua. Thêm trang sức ở đây á đẹp nữa, tiếc là tôi phải về quê rồi. Vậy cô không phải ở Sài Gòn hả? Không, Tôi ở quê, con gái tôi lấy chồng trên này Tùng Lâm nghe vậy thì nhìn băng tâm Hay không nghĩ một cô gái trẻ như vậy Mà đã có chồng rồi Đến trước cửa cổng nhà Theo địa chỉ của băng tâm đã nói Thì Tùng Lâm dừng xe lại Nhà này phải không bác Đúng rồi, công nhận cậu giỏi như vậy Nói thế mà đến đúng nhà luôn Dễ mà bác Không biết thì bật chỉ đường Muốn đến đâu thì cũng không lo bị lạc ạ Giờ gì cũng công nghệ hết Tôi giả quê nên không dành đâu Dạ, Tùng Lâm bước xuống rồi mở cửa cho cả hai Băng Tâm nhìn anh cảm kích Cảm ơn anh nhiều lắm Không gì đâu, em và cô vào trong nhà đi Vậy cậu về nha Dù sao cũng cảm ơn cậu thanh niên gì mà đẹp người lại tốt bụng Nếu con gái tôi không lấy chồng Tôi sẽ gà cho cậu Băng Tâm bên cạnh lên tiếng nói Kìa mẹ, anh ấy có bạn gái rồi Vậy hả Tôi không biết nên nói đùa, cậu đừng để tâm nha Tùng Lâm cũng rất vui vẻ Không sao đâu bác Còn biết bác nói vui mà, cậu cũng dễ tính lắm, tôi rất thích, mà bạn gái cậu chắc cũng đẹp người đẹp nét Tùng Lâm không biết nói gì nên chỉ cười cho qua, nếu nói đẹp thì Mỹ Kỳ có đẹp, nhưng nết thì không lại được như thế. Băng Tâm thì đã gặp qua và chứng kiến sự ngang ngược, không nói lý lẽ của Mỹ Kỳ rồi. Cái nết đúng là không ai sánh bằng đó mẹ. Con gặp qua bạn gái cậu Tùng Lâm rồi hả, chỉ tại con xui, thôi mình vào nhà đi mẹ. Bà Cẩm không hỏi nữa mà nói với Tùng Lâm Cậu về nha, mẹ con tôi vào nhà Dạ, giờ cháu cũng phải đi ạ Tùng Lâm lên xe rồi lái đi Còn bà Cẩm và băng Tâm cũng vào trong nhà Vừa vào đến phòng khách đã nghe tiếng nói chuyện rôm giả Hôm nay anh em mình phải nhậu cho đã mới được Bà Yến cũng đồng tình với chồng Đúng đó, hôm nay cũng là ngày vui của hai đứa nhỏ mà Tùy không tổ chức thì trong nhà mình cũng phải làm bữa tiệc nho nhỏ Cũng như tiệc tiễn hai vợ chồng về quê luôn Lúc này bà Yến cũng thấy bà Cẩm và băng tâm vào đến nơi thì hỏi Em và băng tâm đi đâu mới về vậy? Em đi mua ít đồ để mai về quê thôi chị Có gì thì nói rồi chị đưa đi Em cũng mua cả rồi, cả nhà nói gì mà vui vẻ vậy? À nói đến bữa tiệc tối nay thôi, em về rồi thì mọi người cùng bàn Ông Vũ lên tiếng, em ngồi xuống đi Bà Cẩm nhìn qua băng tâm, con cũng ngồi xuống luôn đi Dạ thôi, ba mẹ cứ nói chuyện với nhau đi ạ Rồi con lên phòng dọn dẹp đồ Con xin phép băng Tâm định lên lầu thì bà Yến nói Đồ đạc của con Mẹ kêu người dọn qua phòng Đức Thành hết rồi Hai đứa cũng là vợ chồng rồi Nên cũng phải ở cùng nhau chứ băng Tâm gật đầu rồi đi thẳng lên lầu Về phòng mình đang ở thì trống trơn Cô trở ra rồi đến phòng của anh Lúc này có chút run, Cứ nghĩ từ giờ Phải ở chung một phòng với anh Cô không khỏi căng thẳng hồi hộp Đúng một lúc lâu băng Tâm mới mở cửa vào Phòng anh vẫn như vậy Chỉ khác là có thêm bàn trang điểm Và đồ dùng của cô Bước vào, băng tâm đưa mắt nhìn qua một lượt trong phòng Lúc này cô mới quan sát kỹ Những lần trước Thì cô chỉ lướt sơ qua mà thôi Giờ cô thấy phòng anh rất đơn giản Ngoài chiếc giường, tủ quần áo Và thêm bàn làm việc Thì không còn gì nữa Trong phòng cũng chẳng treo tranh ảnh gì Nên càng làm cho căn phòng thêm lạnh Nhìn chiếc giường lớn Băng tâm không dám nghĩ đến Rồi mình sẽ ngủ chung với anh trong đó. Tự nhiên cô cảm thấy sợ, chưa quen với việc mình đã trở thành vợ của Đức Thành. Lúc này băng tâm mới lấy ra hộp trang sức của bà cầm môi cho. Cô không đeo nên muốn đem cất. Nhìn quanh không biết phải để đâu, nên cô đến mở tủ ra. Quần áo của cô được mang qua treo cùng với anh. Cô mở một ngăn nhỏ phía bên để đồ mình, rồi bỏ hộp trang sức vào, sau đó thì đóng lại. Không biết phải làm gì, cô lại đi trở ra rồi xuống dưới nhà. Trong phòng khách chỉ còn có ông Vũ cùng ông Trung Ngồi uống trà nói chuyện Hai mẹ đâu ba Ông Vũ lên tiếng trả lời Hai mẹ ở trong bếp á Vậy để con vào với hai mẹ Ừ con vào đi Hai mẹ con nói là món gì đãi cả nhà tối nay đấy Băng Tâm tò mò nên vào trong xem Cô thấy bà Yến thì cầm chảo đổ bánh Em đưa bột cho chị Bà cầm nghe vậy Lấy thau bột đưa cho bà Yến Do lần đầu làm công chuyện bếp núc Nên hơi vụng về nên lúc múc bột đã đổ bột xuống bếp. Chị cứ chiên đi, để em lau. Em cứ kệ đi, tế người làm dọn mà. Bà Yến loay hoay đổ bánh, do không quen với hơi nóng nên đổ mồ hôi ra rất nhiều. Chị để em làm cho, thôi để chị làm. Khi bạn với nhau sẽ nấu món gì, thì bà cầm nói muốn đổ bánh dẻo để cho băng tâm ăn. Vì cô rất thích, ở nhà bà hay đổ cho cô ăn, giờ sống ở đây nên muốn ăn cũng sẽ khó. Bà Yến cũng bảo phụ, Muốn thử làm cho biết nên đã dành đứng bếp Cả hai người mỗi người một việc Cùng nhau kết hợp Nhìn cũng có vẻ ăn ý Băng Tâm đứng nhìn hai người thì cười mỉm Cô đi đến để con phụ với hai mẹ Bà Yến đang đổ thì lên tiếng nói Băng Tâm xuống rồi hả con Đến thử xem bánh mẹ chiên có ngon không Mẹ chiên thì nhất định ngon rồi Không được nịnh mẹ Em và Băng Tâm thử đi rồi cho chị ý kiến Có sao nói vậy nha Bà cầm nhìn Băng Tâm Rồi đến giữa bánh bùi nhùi một đống Thì cả hai cùng nhau cười Sau đó cầm một miếng lên ăn thử Tuy bề ngoài không đẹp Nhưng bánh vẫn rất giòn và ngon Bánh giòn ngon lắm mẹ Nhưng mà có điều bánh không được đẹp Bà Yến không lấy làm buồn mà cười nói Đó, nhận xét vậy mới là nhận xét chứ Có sao nói thế là mẹ chịu Chứ mẹ con cứ bánh đẹp, bánh ngon Đó, do đổ dầu Nên bánh đổ không được đẹp Nhưng mà cái sau đã đỡ hơn Thì em thấy đẹp nói đẹp Một người chưa từng vào bếp Mà làm được như này là quá giỏi rồi. Em lại khen làm chị phồng cả mũi rồi đây này. Mà nói gì nói cực quá. Bởi vậy con dâu chị giỏi bếp núc là chị thương lắm. Làm phụ nữ đó là một hãnh diện cũng như nỗi cực. Bởi á, câu qua cái con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông đó là qua dạ dày là không sai một chút nào. Chị không giỏi về khâu đó nhưng may mắn vẫn được chồng thương yêu. Con trai giống ba nên sẽ rất thương vợ. Thêm bằng tâm đảm đang sẽ được thương gấp 10 gấp trăm huống gì còn có mẹ con nữa Bà cầm nghe những lời nói đó Thì yên tâm cho băng tâm Khi gặp mẹ chồng tốt Lúc đầu có hiểu lầm chuyện bà Yến giấu bệnh Đức Thành Nên bà cầm có hơi hiểu sai về bà Thì bà đã có cách nhìn khác Về người xui này Còn băng tâm thì thấy hạnh phúc Khi có người mẹ chồng tâm lý Cô không dám mong được như bà Yến nói Nhưng cô cũng hy vọng rất nhiều Mà con gọi cho Đức Thành Hôm nay về sớm đi Con không có số của anh Đức Thành ạ Sao lại thế? Điện thoại của mẹ ở đằng đó, con lấy gọi đi. Dạ mẹ, băng tâm đi đến bản cầm lấy điện thoại của bà Yến. Cô mở lên rồi vào danh bạ, thấy lưu để con trai thì nhấn gọi. Đức Thành ở công ty, đang trong phòng xem qua các dự án quảng cáo, nghe chuông gieo liền xem, thấy là số của bà Yến thì nghĩ. Sao mẹ lại gọi giờ này? Con nghe đây mẹ, là em. Băng tâm nhỏ giọng đáp, Đức Thành thấy hơi bất ngờ khi người gọi là cô. Em gọi tôi có gì không Sao lại dùng điện thoại mẹ Tại em không có số của anh ừ. Mẹ bảo anh nay về nhà sớm Nói mẹ này tôi tăng ca Dạ Đức Thành nghe giọng cô hơi lạ Giống như buồn vậy nên hỏi Em buồn tôi à Dạ không có Vậy em muốn tôi về sớm không Dạ muốn Ừ vậy tôi sẽ về Em khỏi nói mẹ Dạ vậy thôi em tắt máy để còn phụ mẹ Đức Thành tắt máy xong thì mỉm cười vì ai đó cũng trông anh về sớm. Hôm nay định tăng ca mà giờ nghe cô nói vậy anh liền tranh thủ thu xếp để về nhà. Bang Tâm để điện thoại xuống bàn thì cười một mình. Bang Tâm qua phụ mẹ. Dạ. Cả ba người phụ nữ ở trong bếp vừa làm vừa nói chuyện vừa cười làm cho căn bếp trở nên rôm rả. Bên ngoài thì hai người đàn ông nói chuyện công việc và ôn lại những kỷ niệm thời trẻ. Tùng Lâm đến tập đoàn gặp ông Lộc để hỏi về việc quảng bá cho ngày kỷ niệm 50 năm thành lập công ty, cũng như ra mắt bộ sưu tập mang tên Ơn Cha Nghĩa Mẹ, được làm từ Ngọc Lục Bảo quý Giá. Nhân viên công ty ai cũng biết, Tùng Lâm là cháu ngoại của chủ tịch, nên khi anh đến không cần phải báo trước. Cứ thế anh đi thẳng lên phòng của ông Lộc rồi gõ cửa. Bên trong, ông Lộc lên tiếng, vào đi. Tùng Lâm mở cửa đi vào. Ông ngoại, Còn đến rồi à? Ông Lộc từ bàn làm việc đứng dậy, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Tùng Lâm cũng ngồi đối diện ông. Con đã tìm được công ty quảng cáo chưa? Theo như con tìm hiểu, thì con thấy công ty trung thành rất phù hợp đó ông ngoại. Ông Lập cũng biết, đây là một công ty quảng cáo có tiếng. Từ khi đề xuất, thì trong lòng ông đã lựa chọn trung thành. Nhưng ông muốn giao cho Tùng Lâm lo liệu việc này, để xem năng lực tới đâu. Trước giờ quản lý cửa hàng trưng bày cũng được thời gian. Qua đây, ông Lập cũng muốn coi khả năng để giao trọng trách lớn hơn. Ừ... Vậy coi cứ liên hệ bên trung thành xem thế nào. Chuyện sự kiện lần này, ông sẽ giao cho con toàn quyền lo liệu. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức, không để ông ngoại thất vọng. Còn một chuyện ông muốn hỏi con, có gì ông cứ nói ạ? Bài báo đang tìm cậu, có phải do con làm không? Tùng Lâm đã cố gắng cẩn thận như vậy, nhưng vẫn bị ông Lộc phát hiện, nên đành thú nhận. Dạ, do con làm. Chắc bà ngoại kêu con làm trước gì. Tùng Lâm sợ ông Lộc sẽ tức giận với bà Phấn, Nên nhận hết về phần mình Không phải bà ngoại kêu con đâu Do con thấy bà ngoại mong nhớ cậu Nên đã tự ý đăng lên báo Mong cậu sẽ thấy và liên lạc Ông Lộc không những không trách mắng Mà lại quan tâm Vậy con có tin tức gì không Tùng Lâm hơi kinh ngạc Sau đó trả lời Không ông, từ lúc đang đến giờ Không ai liên lạc với con hết Ông Lộc không giấu được sự buồn bã Và thất vọng, thở dài Không biết nó đã đi đâu Sao mà biệt tâm biệt tích như thế Ông ngoại hết giận cậu rồi à? Trong lòng ông Lộc đã không còn giận nhưng vẫn làm ra vẻ. Ai nói chứ? Cái thằng bất hiếu đó mà về đây ông ấy sẽ cho biết tay. Thấy vậy Tùng Lâm chỉ cười vì anh biết rõ nhưng không muốn vạch trần mà thôi. Tùng Lâm này Dạ sao ông? Ông biết ba mẹ và con đã về ở với ông bà gần 20 năm. Giờ con cũng đã trưởng thành cũng giúp đỡ rất nhiều cho tập đoàn. Nhưng ông muốn nói rõ một chuyện cả cơ ngơi Long Châu từ lâu Đã định là của cậu con Công sức của ba con và con Ông sẽ chia phần xứng đáng Không phải ông không thương con Hay phân biệt gì đâu Nhưng cậu con mới là người nối nghiệp Của dòng họ phạm Giờ ông già rồi Không còn biết trụ đến khi nào Nếu ông có chuyện gì Thì con phải cố gắng lo cho tập đoàn Đợi cậu con về Thì giao lại cho cậu con Con hiểu mà ông Con không có ý tranh giành gì hết Ông vẫn khỏe mạnh sẽ sống trăm tuổi Việc tập đoàn con vẫn sẽ phụ giúp ông, khi cậu về thì cũng vậy. Con hiểu chuyện và có ý chí, nhưng vậy ông rất vui. Ông đã tính hết rồi, phần của con sẽ để cho con. Con nào của cậu thì dù không ở đây thì vẫn là của cậu con. Tùng Lâm chưa từng có ý tranh giành hay tham vọng tài sản gì cả. Với anh chỉ cần người thân khỏe mạnh, vui vẻ bên nhau là đủ. Vậy thôi, con về cửa hàng nha ông. Ừ, con về đi. Tùng Lâm vừa đứng lên thì ông Lộc nói Nếu có tin gì về cậu con thì cho ông biết nha. Dạ, ông ngoại. Sau đó Tùng Lâm ra khỏi phòng làm việc của ông Lộc. Lúc này ông Liêm nép ở một góc khuất đi ra. Biết con trai đến ông định lên xem có chuyện gì thì vô tình lại nghe được cuộc nói chuyện của ông Lộc và Tùng Lâm khiến ông Liêm vô cùng tức tối. Xem ông là người ngoài, đã đành vậy mà ngay cả cháu ngoại cũng không có ý để lại tài sản. Tất cả đều cho thằng em rể không có tùng tích kia. Cứ tưởng ông già vợ giận và từ luôn thì giờ lại muốn quay về tìm kiếm. Ông liềm tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Sự nhớ lại chuyện, ông vội trở về phòng làm việc của mình. Về đến phòng, ông để lấy điện thoại ra gọi cho bà Phượng. Lúc này ở nhà, bà Phượng đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây. Người làm thì đấm chân cho. Nghe tiếng chuông điện thoại kêu thì liền nói Lấy dùm tôi cái điện thoại. Dạ, đây bà chủ. Nhìn là số chồng gọi, bà Phượng vui vẻ mà nhấc máy ngay. Em nghe đây anh, em đang ở đâu? Thì ở nhà chứ ở đâu, có mẹ ở đó không? Không, mẹ trên phòng, mà sau này thái độ anh lạ vậy. Vậy giờ em ở một mình, hay có ai nữa không? Có người làm đang bóp chân. Kêu đi chỗ khác đi, rồi anh nói chuyện. Anh cứ nói đi, có sao đâu. Anh nói thì em cứ nghe. Bà Phượng nghe vậy, liền kêu người làm trở xuống bếp làm việc. Khi đã đi rồi bà mới nói với ông. Rồi đó, giờ chỉ còn có mình em Anh nói được chưa? lá thư đó, em đã tiêu hủy chưa? Thư gì chứ? Thì thư của thằng em trai em đó Sao tự nhiên anh lại nhắc đến chuyện đó? Anh mới nghe bà nói chuyện với Tùng Lâm Ba đang tìm kiếm tung tích của Tiến Linh Để mà về quản lý Long Châu Cũng như toàn bộ tài sản Sao chứ? Không phải ba nói ba từ nó rồi sao? Còn không cho ai Ở trong cái nhà này nhắc đến Mà rồi lại muốn tìm nó về Thì đó Anh bán mạng bao nhiêu năm không nói đi Vì trong mắt ba anh chỉ là người ngoài Trong khi Tùng Lâm con trai mình Là cháu ngoại Mà cũng không được gì Nếu như thằng Tiến Linh trở về Em không để chuyện đó xảy ra Tất cả phải để cho con trai của mình Vậy nên lá thư đó em coi đốt đi Phòng hậu họa về sau Em biết rồi Để em đi làm liền Bà Phượng tắt máy xong Thì chạy nhanh lên phòng Lấy chìa khóa rồi mở một cái ngăn nhỏ Trong tù đồ ra Lấy từ trong đó ra bì thư Đã bạc màu theo thời gian Cầm đến bàn trang điểm Bà Phượng nhớ lại 18 năm trước có người mang thư đến Lúc đó chỉ có mỗi mình bà ở nhà thôi Người làm báo nên bà ra xem Thì biêu tá nói gửi cho bà phấn Bên ngoài phong bì không để tên ai Thấy lạ Nên bà Phượng đã nhận rồi đem vào nhà Mở ra thì bà mới biết Là thư của em trai gửi về Con trai bất hiếu xin lỗi ba mẹ Con biết ba mẹ giận con rất nhiều Nhưng mà con không thể làm gì khác hơn Vì con không thể sống mà thiếu duyên Chúng con mang tội khi cưới nhau thành vợ thành chồng Mà không có được sự đồng ý cũng như chúc phúc của ba mẹ Giờ con cùng đường nên mới gửi thư về nhà Hiện giờ vợ con đang mang thai cháu nội của ba mẹ Đó là con gái Duyên gần sinh mà lại không có tiền Sức khỏe cô ấy lại yếu Con đi làm phụ hồ không đủ trang trải. Nên hiện giờ rất khó khăn Ba mẹ có giận con và Duyên như thế nào Thì con xin chịu Kiếp này con biết mình mang tội bất hiếu Con mong kiếp sau vẫn được làm con của ba mẹ để báo hiếu Con không cầu mong ba mẹ tha thứ Con chỉ xin ba mẹ đừng bỏ chóng nổi Ba mẹ cho con mượn ít tiền Rồi khi có con sẽ gửi lại Con trai tha thiết cầu xin ba mẹ Con sẽ ghi địa chỉ nơi con đang sống Ba mẹ cứ gửi theo địa chỉ Con sẽ nhận được Điến Linh Đứa con bất hiếu của bà mẹ Bà Phượng không ngờ Em trai mình lại viết thư về nhà Bà đã ích kỷ mà đem giấu nhẹm đi Việc này chỉ mỗi chồng bà biết Nếu hôm nay chồng bà không nhắc đến Thì bà cũng quên mất sự tồn tại của lá thư Chồng bà nói đúng Nếu lá thư này còn Thì nó sẽ trở thành mối họa Vì trong đây có địa chỉ Theo đó sẽ tìm được em trai về Nếu trở về Thì tất cả sẽ để cho em trai con trai bà sẽ không được gì hết. Bà Phượng cầm bật lửa lên đốt, mới cháy xém thì giọng nói vàng lên. Mẹ! Tùng Lâm định đến cửa hàng nhưng đã đổi ý. Anh quay về nhà để nói cho bà Phấn biết chuyện ông Lộc không có la khi biết anh đang báo tìm cậu. Ngược lại cũng đang chờ tin. Lên lầu vô tình thấy phòng bà Phượng mở cửa nên đã đi vào xem. Nghe tiếng con trai bà Phượng giật mình vội dập tắt lửa đem dấu nhưng đã không kịp vì Tùng Lâm đã thấy. Mẹ đốt gì vậy? À không có gì Chỉ là tờ giấy cũ thôi Thấy thái độ mờ ám của mẹ Tùng Lâm thấy lạ nên đã đi đến Mẹ đưa con xem đi Bà Vượng nắm trong tay rồi đưa ra sau lưng Của mẹ con đừng quan tâm Mà sao con lại về lúc này? Tùng Lâm nhất quyết xem cho bằng được Đó là gì Mà mẹ lại có vẻ sợ mình biết như vậy Nhân cơ hội bà Vượng lơ là Anh đã giật lấy Trả lại cho mẹ Tùng Lâm nhìn thì giống như lá thư Có điều nó hơi cũ, dường như đã rất lâu rồi. Bà Phượng tức giận. Mẹ nói con đưa lại cho mẹ, con nghe không hả Tùng Lâm? Tùng Lâm nghĩ chắc là thư của người theo đuổi mẹ ngày trước, sợ ba biết ghen nên mới có thái độ như vậy. Có phải đây là thư ai đó tỏ tình với mẹ ngày xưa đúng không? Mẹ cất kỹ cho đến bây giờ chắc cũng quan trọng lắm. Mà ba có phải tình đầu của mẹ không? Hay là chủ của lá thư? Bậy bạ, đưa nó lại cho mẹ. Tùng Lâm định trả nhưng thấy bà phượng cứ giật lại nên tò mò đã mở ra xem vừa mở lá thư ra anh như chết lặng không dám tin rồi nhìn bà nói lá thư của cậu sao mẹ lại có con chưa bao giờ nghe ông hay bà ngoại nhắc đến lá thư này bà phượng lúng túng không biết phải nói thế nào thì tùng lắm lúc này đã đọc xong lá thư anh không giấu được sự bức xúc mẹ mẹ nói cho con biết đi lá thư này là sao Mẹ, nếu mẹ không nói, con sẽ đem qua hỏi bà ngoại. Bà Phượng ngăn lại, con không được đi. Bà Phượng cũng đóng cửa phòng lại như sợ ai nghe thấy, kéo Tùng Lâm đến giường. Con không được cho bà ngoại biết sự tồn tại của lá thư. Tại sao? Cả nhà mình đã về đây mấy chục năm. Ba và con đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho Long Châu. Còn mẹ thì chăm lo cho bà ngoại từng miếng ăn giấc ngủ. Cậu con về đứa con gái nghèo hèn mà từ mặt gia đình... Thì không xứng đáng được hưởng tài sản Tất cả sẽ là của con Mẹ vì sợ cậu về Chiếm hết tài sản nên mẹ đã giấu sao Con không ngờ mẹ lại ích kỷ đến như vậy Đó là em trai của mẹ Là cậu của con đó Cậu ấy bên ngoài vất vả khổ cực Đến đường cùng mới gửi thư về nhà cậu xin giúp đỡ Vậy mà mẹ lại vì lòng tham mà giấu đi Sao mẹ có thể làm được việc đó chứ Con thất vọng về mẹ Con không cần tài sản gì hết Mẹ đừng áp đặt tham vọng của mẹ lên đầu con. Còn dám ăn nói về mẹ như vậy hả Tùng Lâm? Tất cả những việc mẹ làm không phải đều vì con sao? Mẹ khổ tâm lo lắng sao con không hiểu? Bà Phượng đánh Tùng Lâm một cái bả tai. Do tức giận mà bà không kìm được. Khi đánh rồi thì bà mới hối hận. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bà đánh con trai mình. Anh đau một, bà đau gấp mười. Con hiểu mẹ thương con, nhưng mẹ không nên làm như vậy. Giờ con sẽ đem lá thư cho bà ngoại Rồi theo địa chỉ để mà tìm cậu về nhà Con không được đi Nghe mẹ trả lá thư lại cho mẹ Nếu con đem cho bà ngoại Thì mẹ sẽ bị chửi Có khi còn bị đuổi Thương mẹ thì con xem như chưa từng biết lá thư Mẹ đốt là xong Bà ngoại vì nhớ cậu giàu lo Mà mòn mỏi đến bệnh như vậy Mẹ không thấy sao Không phải thời gian không có cậu Ngoại con cũng rất tốt đó sao Giờ cậu con tự bỏ nhà đi không về Gia đình mình có thể chăm sóc lo cho ông bà ngoại được Mà biết cậu con có còn ở như trong thư đã ghi Bây giờ có khi cậu con đang có cuộc sống êm ấm hạnh phúc Mẹ Tùng Lâm không ngờ anh nói đến vậy Mà mẹ anh cũng không hề thấy có lỗi Cậu là em mẹ Mà mẹ không thương sao Còn cả con gái cậu nữa Là cháu của mẹ Em của con Con sẽ tìm cậu quay về Không để cả nhà cậu sống ngoài kia Khó khăn vất vả Nếu con coi mẹ là mẹ Thì con không được mang lá thư đó ra khỏi phòng này Con xin lỗi mẹ Con không thể làm với trái với lương tâm của mình Dù cho ông bà ngoại có trách Con cũng sẽ thay mẹ nhận hết Tùng Lâm Tùng Lâm Nói xong Tùng Lâm đi ra khỏi phòng bà Phượng Cùng lá thư Mặc cho bà đang cố gọi Thấy không thể ngăn gàn con trai Bà liền gọi cho ông Liêm trở về nhà Tùng Lâm cầm chặt lá thư trong tay Anh đứng trước phòng bà Phấn mà do dự Anh biết nếu bà ngoại biết chuyện này sẽ giận mẹ anh không? Có thể gia đình anh bị đuổi khỏi đây cũng không chừng. Nhưng mà anh không thể giấu. Biết mẹ đã sai nên càng không thể càng thêm sai. Nhớ đến những lời trong thư, Tùng Lâm vô cùng rót ra khi mà cậu là một thiếu gia giàu có. Đâu ai nghĩ về tình yêu mà chấp nhận cuộc sống khổ cực đến vậy. Tùng Lâm vừa thương cũng vừa ngưỡng mộ một tình yêu đẹp của cậu. Đưa tay lên gõ cửa phòng. Bà Phấn bên trong đang ngồi trên ghế tựa lên tiếng Ai đó Con Tùng Lâm đây ngoại Tùng Lâm hả Vào đi con Tùng Lâm đẩy cửa đi vào Anh tiến đến chỗ của bà Phấn rồi quỳ xuống Bà ngoại ơi Con xin lỗi Bà Phấn không hiểu chuyện gì Sao thế Sao tự nhiên lại xin lỗi ngoại Đó là chuyện của cậu ạ Nếu không có tung tích của cậu con thì thôi Chứ có gì đâu mà xin lỗi Không phải đâu ngoại Ngoại đọc cái này đi Rồi sẽ rõ Đọc cái gì hả Tùng Lâm đưa lá thư cho bà phấn Do già nên thị lực không tốt Nên khi đọc chữ bà cần có kính Đây là gì hả Còn đến đó lấy cái kính cho ngoại Tùng Lâm đứng dậy đi mang cái kính đến cho bà Đeo vào bà mới nhìn lá thư Bàn tay run dậy đến kích động Đây là Dạ đây là thư của cậu gửi về Nó gửi lúc nào Sao ngoại không biết Nói xong Bà vẫn tiếp tục đọc nội dung lá thư Đọc đến đâu bà khóc đến đó nước mắt nhỏ xuống làm nhòa đi cả những nét mực Tiến Linh Con trai của mẹ Sao con lại khổ đến thế này Trời ơi Đều tại mẹ Nếu không cấm cản thì con đâu lâm vào tình cảnh thế này Khi mà mọi người sống trong nhà cao cửa rộng Ăn sung mặc sướng Thì con phải bươn trải kiếm tiền Nghĩ đến lòng mẹ quặn thắt Tiến Linh ơi Giờ con ở đâu hả Ngoại bình tĩnh điên ngoại Không ảnh hưởng đến sức khỏe Từ đâu Từ đâu con có lá thư này hả Tùng Lâm không biết phải nói sao Tố cáo mẹ thì anh là đứa con bất hiếu Nhưng không nói anh lại thấy có lỗi Với bà ngoại và cậu mình Bà Phấn lúc này cũng suy đoán ra Có phải mẹ con không Kêu mẹ con qua gặp ngoại ngay Bà Phượng từ bên ngoài đi vào Mẹ ơi con xin lỗi Bà Phấn tức giận Con nói mẹ nghe Sao em trai gửi thư về mà không nói cho nhà biết vậy hả? Tại con cũng giận vì tiến linh vì một đứa con gái mà bỏ mẹ bỏ ba đi như vậy. Nên khi nhận được thư, con mới không đưa cho ba mẹ vì con nghĩ ba mẹ cũng rất giận. Nếu thấy thư sẽ thêm giận hơn, sau đó theo thời gian con quên luôn. Sao con lại làm thế? Con có biết em còn khó khăn không? Phải đến đường cùng mới gửi thư về cầu giúp đỡ. Vậy mà con lại đem giấu. Không biết giờ em con thế nào, còn vợ con nó nữa, đứa cháu nội tội nghiệp của mẹ. Con đâu có đọc lá thư, bà phấn trong lòng chỉ muốn nhanh chóng tìm con trai về, chuyện xảy ra bà cũng không muốn truy cứu. Tùng Lâm, con gọi ông ngoại về liền đi. Dạ. Sau đó cả ông Lộc và ông Liêm cùng về nhà, Phong cách đầy đủ mọi người, bà phấn khóc nói, ông đừng giận con nữa nhà ông, con mình khổ lắm rồi, giờ đi rước con trai cùng cháu nội mình về đi ông. Bà Phượng lúc này mới nói Con xin lỗi Con cũng bị giận nên mới không có đọc thư Con không biết là em trai lại vất vả như vậy Thôi được rồi Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa Tất cả đều do nó tự làm tự chịu thôi Khổ cực thì mới trưởng thành Ông đừng giận Đừng trách con nữa mà ông ơi Tôi xin ông cho con về nhà đi Tôi có nói không cho nó về đâu Trong thư có địa chỉ Tùng Lâm Con theo đó xuống dưới xem thế nào Ngoài mặt ông lập tỏ ra bình thường nhưng thực chất trong lòng rất vui khi biết tin con trai còn có cả cháu nội. Ông cũng nôn nóng muốn tìm con và cháu về nhưng trước đây vì giận ông đã tuyên bố cắt đứt nên giờ ông làm ra vẻ vẫn còn giận dữ để giữ mặt mũi trước mặt mọi người trong nhà. Ông Liêm lúc này mới nói Tùng Lâm phải lo cho sự kiện của tập đoàn việc này ba để con nha ba cũng xem như con thay vợ chuộc lỗi với em rể. Anh đi thật hả? Ừ Việc này để anh lo cho Ông đọc nghe vậy cũng không ý kiến Vậy việc này ba giao cho con Mà con tính khi nào đi Sáng mai con sẽ đi ừ. Thống nhất để ông liêm theo địa chỉ Tìm đến tiến linh Bà phấn vui mừng vì nghĩ đến việc Mình sắp gặp lại con trai Giờ bà còn có thêm cháu nổi Dù ngay từ đầu không chấp nhận con dâu Nhưng cháu nội cũng có rồi Nên giờ bà chỉ cần con trai trở về Có đưa vợ con cùng về Thì bà cũng chịu hết Trong phòng, lúc này bà Phượng hỏi ông Liêm Anh định đi tìm Tiến Linh về thật hả? Nếu không vậy thì sao? Chuyện lá thư đáng lẽ em phải hủy từ lâu Có đâu để đến giờ này mới xảy ra chuyện Thì em quên Anh nhắc em ấy nhớ Lấy ra đốt Mà vô tình Tùng Lâm phát hiện Nếu Tiến Linh về thì vợ con nó cũng về Rồi anh và Tùng Lâm sẽ thế nào? Việc này để anh tính em đừng lo Sao em không lo cho được? Bà tuy giận nhưng mà tài sản vẫn để cho Tiến Linh Mình có thì chỉ được một phần nhỏ mà thôi. Nếu biết lo thì đâu đến nước này? Anh trách em đó hả? Không có. Thôi được rồi, việc này để anh lo. Mai anh đi xuống đó xem thế nào. Bà Phượng mới giận lẫy, quay qua ông liềm dỗ, liền vui trở lại ngay. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Gà con dâu của tác giả Hoàng Chi trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh.